Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nào, muốn là sẽ nổ tung, giống như là lúc nãy vậy. Thật ra ngay từ khi thấy Khương Đường bước ra khỏi phòng, thì cô đã cảm thấy hối hận bởi vì lời nói của mình. Nhưng bởi vì sĩ diện khiến cho cô không có cách nào mở miệng nói câu xin lỗi được. Rốt cuộc là cô muốn như thế nào đây? Tại sao nói với người mình thích mà lại nói ra những lời đau lòng như thế? Cô cắn cắn môi dưới, quyết định hỏi thăm ý kiến của bạn tốt. Dẹp Linh à Tớ có thể hỏi cậu chuyện này không Được chứ Chúng ta là bạn tốt cơ mà Cái gì cũng có thể hỏi nha Tên đầu gỗ Có để ý đến tuổi tác của cậu không À ý của tớ Không muốn nói tuổi cậu lớn tuổi Cũng không có ý nói là cậu thích trâu già cặm còn non Chẳng qua Chẳng qua là Phụ nữ lại đi yêu người đàn ông nhỏ tuổi hơn mình Người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng Đây là chuyện bình thường ư Tuổi tác thì có quan hệ gì chứ Cũng không phải là kém nhau 9 hay là 10 tuổi Cũng lắm, tôi chỉ hơn đầu gỗ của hai ba tuổi mà thôi. Hắn cũng biết chuyện này từ lâu rồi. Hắn thật sự là không để ý đến chuyện này sao? Tại sao phải để ý tới vấn đề này chứ? Diệp Linh không hiểu. viên viện cuối đầu trầm tư. viên viên à, cậu đây là đang lo lắng cái gì vậy hả? Cậu cho rằng cương đường không xứng với cậu sao? Diệp Linh thò mò cắt tiếng hỏi. Thật ra thì tớ cũng cảm thấy hắn không xứng với cậu nha. Mặc dù hắn là sinh viên xuất sắc của đại học y, tương lai sẽ trở thành bác sĩ. Nghề bác sĩ là nghề hái ra tiền thật đó, là quan niệm lạc hậu rồi. Ai không biết thời bồi này, bác sĩ làm việc vừa áp lực cao, tiền lương lại ít chứ. Tuy rằng Khương Đường không chú ý đến tiền bạc, nhưng là hắn cũng đã bắt đầu áp lực về công việc này. Mà cảm thấy hối hận vì đã chọn ngành y đó. Hắn đúng là thật kẻ không có tiền đồ mà. Không phải hắn không có tiền đồ. Viên viên không tự chủ mà lập tức nói lại. Diệp Linh buồn cười liếc nhìn cô một cái. Đau lòng sao? Thật ra cô không phải là cố ý muốn quả trách em trai của mình. Chẳng qua thân là chị, cũng không thể thiên vị nói tốt cho hắn. Tớ, tớ không biết. Tớ thật sự là không biết làm sao nữa. Viện viện chán nản ôm lấy đầu. Yêu rốt cuộc là cái gì, tớ một chút cũng không hiểu. Chỉ biết là bây giờ tớ làm gì cũng không được. Nhất là khi cùng với Khương Đường ở chung một chỗ, tớ giống như là hóa thành một người khác vậy. Sợ rằng là tớ biết tớ làm như vậy là không đúng. Trong lòng tớ không muốn như thế. Nhưng tớ vẫn không có cách nào ngăn cản được chính mình. Cứ tiếp tục như thế này, tớ sợ sẽ có một ngày làm ra chuyện điên rồ gì nữa. Diệp Linh mỉm cười nhìn cô rồi nói. Đây chính là tình yêu đó viên viên à. Chào mừng cậu, cùng với tớ rơi vào cái bẫy của tình yêu này. Hôm nay vẫn tấp nập người ra kẻ vào. Đôi nam nữ đứng ở trước cửa phòng cấp cứu. Người phụ nữ giống như đang cố ý khuyên người đàn ông đi vào. Mà người đàn ông kia một tay ôm ngực vẫn là một bộ mặt công tình nguyện. Nếu là bình thường, hắn đã sớm đánh cho người phụ nữ này mấy bạt tay. Nhưng hôm nay hắn không có một chút sức lực nào cả. Thật là đáng chết mà. Tối ngày hôm qua, hùng hăng cùng với người đàn ông kia đánh nhau một trận. Hắn toàn thân đau nhức đến công thể nào ngồi được, khiến bạn gái hắn nhịn công được nữa, mà lôi kéo hắn đến bệnh viện. Nhưng có đánh chết hắn cũng sẽ không vào. Nếu để cho bạn gái hắn biết, hắn sợ chích, thậm chí chỉ cần nhìn đến cây kim, hắn sẽ lập tức té xỉu ngay lập tức thì nhất định. Hắn sẽ bị cười nhạo. Không được, cậu đánh chết hắn cũng sẽ không đi. Đừng làm phiền tới anh. Không được. Hắn càng sức đẩy tay của bạn gái ra, nhưng lại khiến cô thuận tế kéo đi vào phòng cấp cứu. Này, em làm cái gì vậy hả, Amon? Mau buông anh ra. Anh đã đau đến thế này, còn không chịu đi gặp bác sĩ. Lỡ như anh chết ở nhà tiền phải làm sao? Chúng ta vẫn còn nợ người ta ba tháng tiền nhà đó. Mẹ kiếp, đồ phụ nữ ngu ngốc. Mơ mơ ra như là con quạ chỉ biết nói điều xui xẻo thôi. Hai người vừa cãi nhau vừa đi vào phòng cấp cứu. Chỉ thấy một bên đông đúc, y tá bác sĩ chạy tới chạy lui vừa ôm bệnh án, tay vừa cầm bình nước biển. Bên giường bệnh nhân nằm đây, mỗi người một vẻ khổ sở, có người đau còn không ngừng lên la. Mần mần à, chúng ta đi thôi. Hờ nữa anh mới không có bệnh, khám bệnh rất là tốn tiền. Không sao, bộ em đã giúp chúng ta đăng ký bảo hiểm y tế rồi. Bây giờ thẻ bảo hiểm vẫn còn thời hạn sử dụng. Ai đã nói không là không, em đúng thật là phiền phức mà. Hắn nổi giận đang muốn đưa tay đánh người, thì trùng hợp có một y tá đẩy xe thuốc đi tới. Dưới đăng là một thùng rác, đựng đầy kim tiêm đã sử dụng xong, còn có mấy miếng bông y tế dính máu nữa. Máu, kim tiêm. Đột nhiên hắn cảm thấy choáng váng, mà bàn tay cũng trở nên mềm nhũn sáng co ngày, hai người cuối cùng cũng vào đến phòng cấp cứu. Hắn sắc mặt tái nhật bực tức ngồi chờ bác sĩ. Không bao lâu có một bác sĩ đi tới trước mặt bọn họ. Tại chỗ nào không thoải mái sao?" Bà sĩ giọng nói có một chút khó chịu. Người đàn ông đang nổi giận, vốn đang muốn đập tay xuống bàn thể hiện oai phong một chút. "Là mày." Người... Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net